các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nỗi ân hận muộn màng hằn lên trong tâm trí, Mi ước mơ tất cả mọi việc bắt đầu từ trước tới giờ, lúc cô và chồng mới đặt chân bước tới đây, chỉ là một cơn ác mộng. Nếu có thể bắt đầu quay trở lại, Mi chấp nhận mọi đói nghèo, khổ cực, cũng không bao giờ muốn nhẫn tâm phá bỏ đi cái giọt máu mà vợ chồng cô đã từng tạo nên. Mi bắt đầu cảm thấy tội lỗi, sự giằng vật mãi cào xé tâm can của Mi từng dòng nước mắt cay xé tim gan, quần rời thấm đẫm cả ướt gối. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ thực sự xin lỗi. Mẹ đã vô tình phá nát cái quyền làm người của con. Mẹ bây giờ thực sự là ân hận lắm. Hãy giết mẹ đi, chứ đừng giết thằng Cúc quậy làm gì. Hãy tới đây mà giết chết mẹ đi. Ngay lúc này. Vợ, vợ ơi, em làm sao vậy chứ? Tiếng của Tuấn dồn dập ở bên tai của Mi tới tấp. Mi bật người trong tỉnh dậy, cơ thể mệt nhoài, hoảng hốt kinh hãi giáo giết nhìn mọi nơi khắp nơi ở trong căn nhà. Cô mới thực sự nhận biết, ồ, thì ra mọi thứ hãi hùng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Những âm thanh của kim đồng hồ lúc này tí tách từng mũi kim nhích về khung giờ mịt tối. Mi nhìn về phía đồng hồ mà há hốc mãi không thôi. Mi không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy. Mi khẽ cất giọng mệt nhoài Bây giờ là 10 giờ tối rồi sao? Đúng rồi vợ, 10 giờ đêm rồi đấy. Chỉ mới nói được vài câu. Tự Dưng ruột già mi bất giác cồn cào, mi mới nhận ra rằng cả cữ cơm tối cô còn vẫn chưa ăn thì phải. Em đói quá chồng ơi. Tuấn khẽ cười buồn, gật đầu trong lặng lẽ. Ờ, để anh bưng cơm để bên ngoài bàn vào trong này cho vợ ăn. Cơm canh chắc nguội hết cả rồi. Nãy thấy em với con ngủ say quá nên anh không có dám kêu vợ dạy, dù sao cả tuần rồi giờ anh mới thấy vợ con có được một giấc ngủ ngon. Mi đưa ánh mắt bất thần nhìn chồng, thấy thương chồng mà mi xót gan xót dạ. "Vậy ăn cơm xong, em muốn bàn chuyện này với chồng. Em không nghĩ mọi thứ lại trùng hợp tới vậy, chắc phải tìm cách nào đó giải quyết, em mới cảm thấy an toàn cho gia đình nhỏ của ta." Mâm cơm thịt cá ở cữ nguội mấy hâm nắm lại, vừa được Tuấn mang ra. "Ăn đi vợ." Cậu tí nữa cục quậy nó dạy là phải thức cả đêm chơi với nó thì cực lắm đấy. Ờ, ở... thời gian này tất cả mọi thứ trông chờ vào tiền lương tăng ca từ đó giờ của anh với lương tài sản của công ty của vợ. Nhờ đó mà mọi thứ về tiền bạc lúc này cũng bớt căng thẳng hơn. Anh mới có thời gian mà nghỉ tại nhà chăm lo cho vợ ở cữ một tháng chứ. Bừng chén cơm trong mâm lên, mùi lạ kỳ thiêu thiêu ở chén cơm xộc thẳng vào ngay mũi, mì nhăn mặt cảm thấy kinh khủng quá chỉ có muốn buồn nôn. Ủa, cơm này nấu lúc nào vậy? Nấu lúc trưa, sao bây giờ lại có mùi thiu ẩm mốc như vậy rồi chứ? Tuấn quá đỗi ngạc nhiên, vì không tin lời vợ mình nói, Tuấn liền nhanh tay lấy cái thìa, hớt bớt cơm ở bên trong ra nồi một nắm, xong bốc mấy hạt cơm lên tay, Tuấn đưa vào miệng rồi nhanh nhồm nhoàm. Bỗng dưng, mấy hạt cơm trong miệng của Tuấn bỗng nhổ ra cái tẹt. Trước cái ánh mắt chẳng hiểu xảy ra chuyện gì của Mi Cơm đúng là thiêu thật rồi vợ ơi. Sao kỳ lạ quá. Rõ ràng là cơm chỉ mới vừa bắc lên lúc chiều. Chứ có phải là lâu lắm đâu. Thế mà mấy giờ để ít đã bị khó nuốt như thế này rồi. Thiêu mốc thiêu meo như thế chứ. Ây, thật là lạ thường khó hiểu thật đấy. Thấy cơm không có ăn được nữa Tuấn bèn chịu khó mang nồi cơm ra bên ngoài sau vườn nhà vứt bỏ. Xong lại lụi hội bắt gạo để mang lên nồi cơm khác. Còn mi trong buồng của căn nhà Ngươi ngậm cứ mãi thơ thẩn, vắt óc suy nghĩ về những chuyện lạ lùng kỳ dị đắt từng xảy ra tới. Bỗng như chợt sực nhớ ra một điều gì đó, Mi đưa chân xỏ vào đôi quốc đặt ngay dưới gốc giường, rồi từng bước từng bước đi lộc cộp tới ngay hộc tủ tivi. Khẽ mở cái hộc tủ đó ra, một cái ví màu đỏ đã hiện ngay ra trước mắt. Mi đưa tay cầm vào cái ví tới một tâm trạng khá là hồi hộp. Bởi đầu óc của Mi hiện giờ nhớ không lầm, thì cái ví này thực là cái vật mà hôm bữa bà thầy bói vô danh đắt thốt ra cái lời phán cho mi mấy câu ở cửa miệng trước cổng công ty của cô. Phán xong nhìn khuôn mặt của mi đỏ lên như gấc, trông có vẻ lo sợ, bà thầy ấy liền quay mặt rời đi nhanh chóng và bà ta đã vô tình làm rớt lại cái ví màu đỏ trước ánh mắt ngỡ ngàng của mi. Mi phần vì cảm thấy tò mò về những lời mà bà thầy đã phán, liệu sau này nó sẽ trở thành hiện thực hay không, phần vì mi thấy bà làm rơi rất đồ nên cô đánh nhanh chóng nhặt cái ví rồi nhanh chân chạy theo bóng dáng nơi hướng bà ta vừa đi, mi định sẽ trả lại đồ cho bà ấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net